Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net xuống. Cô nhịn không được xông lên phía trước mà ôm chặt lấy anh. Đối với em mà nói, anh cũng rất là quan trọng. Anh Vũ à, anh không phải là không quan trọng. Em... Cô không ngừng rơi nước mắt. Lời nói yêu anh lại không thể nào nói ra khỏi miệng. thân thể của anh cứng ngắc, không thể nào tiếp nhận được tiểu lăng sắc. Muốn cùng với lương cạnh nhiều đi tha hương. Bài đi nêu chóc cách Đài Loan hơn nửa quả địa cầu. Hai tháng trước, em cùng với Cạnh Nhiêu nói, nếu như anh xác định đối tượng kết hôn, em nên cùng anh ấy đi nước Mỹ. Không thấy anh ổn định lại, em không yên lòng. Cậu anh coi vận mệnh rất là chính xác. Em sợ anh không tìm được đối tượng. Tuổi già cô đơn đến chết thật sự là quá đáng thương. Sau đó em thấy anh cùng với chị y tịnh, hẹn hò rất là thuận lợi. Hai tuần trước, anh mời chúng ta cùng ăn cơm. Em cảm thấy chị ấy rất tốt, rất là thích hợp với anh. Khi đó mới cùng với Cạnh Nhiêu xác định. Em muốn ý cùng với anh đi đi nước Mỹ. Anh Vũ Hà, anh không phải là không quan trọng, ở trong lòng em tầm quan trọng của anh vẫn là vị trí thứ nhất. Quý thư lăng khóc lóc nói. Thân thể của hướng Đường Vũ cứng nhắc, đang ôm cô cùng với nước mắt vào lòng mà mềm lòng đi mấy phần. Anh than thở rất sận, thật lâu sau đó anh vòng tay ôm cô thật chặt. Trái tim của anh chưa từng đau đớn như vậy. Nước Mỹ là một nơi rất xa xôi, ngồi máy bay mất mười mấy tiếng. Không phải lúc nào anh muốn gặp được tiểu lang sắc là có thể ngay lập tức được nhìn thấy cô. Anh không thể bỗng nhiên như muốn đi xem bức họa thì lập tức kéo cô cùng anh đi xem. Anh không thể nghe tiếng nhà hàng nào có đồ ăn ngon liền hẹn cô đi ăn tối. Ngày nghỉ, nếu bỗng nhiên anh muốn đi đánh cô, muốn đến vứt long hoặc muốn đi đến cành đinh vui vẻ lướt sóng, anh không có biện pháp tìm cô làm bạn. Từ giờ trở đi sinh nhật của anh, cô sẽ không cùng với anh đếm ngược sinh nhật. Khi anh đi công tác, sẽ không ai cho con rồng đỏ đáng yêu kia ăn, hoa vàng trên ban công, cây dương xỉ và hoàng kim cát sẽ không có ai tưới. Trong ngáy mắt, hướng đường vỗ đau khổ cơ bản không ngờ, chờ sau khi anh kết hôn, anh đi công tác, cá đã có vợ anh chăm sóc, hoa cỏ đã vợ anh tưới nước giúp, đi xem bóng ăn thức ăn ngon, lướt sóng đánh côn đều có vợ anh có thể đi cùng. Anh đã nói, đời này mỗi lần sinh nhật, anh em mình đều phải giúp nhau đếm. Anh cảm thấy có người bóc ở cổ anh Làm cho anh không thể nào thở nổi Cảm thấy tim mình thật là khó chịu Đó là khi trung học em nói Lúc trung học chỉ là đứa bé trai trai trơ lớn Đứa bé nói anh không nên cho là thật Hướng chi anh đã có chị dâu vũ rồi Chị dâu sẽ thay em làm tiếp Hàng năm sẽ giúp anh đếm ngược sinh nhật Anh chỉ muốn em giúp anh đếm ngược sinh nhật Anh có thói quen cùng em đếm ngược Anh luống cuống Anh nghĩ đã không có biện pháp gì có thể giữ lạnh được cô. Anh thật sự không nghĩ ra lý do có sức thuyết phục để thuyết phục cô ở lại Đài Loan, ở bên cạnh anh. Tiểu Lăng Giác muốn kết hôn, muốn trước khi 30 tuổi sẽ có hai đứa bé. Hiện tại di động của cô, phần lớn thời gian chỉ muốn làm điện thoại lương cạnh nhiều hát. Anh không có quyền làm trở ngại cô tìm hạnh phúc. Em không thể nào ở lại Đài Loan sao? Anh thật ra lướt muốn mở miệng cầu xin cô, thì những lý trí đã ngăn cản anh lại. Về sau, chị dâu vũ sẽ làm cùng với anh. Rồi từ từ anh sẽ quen thôi. Quý thưa lăng nghẹn ngào nói. Tiểu lăng răng thật sự là muốn rời khỏi Đài Loan, rời xa anh. Anh ít sâu đến mấy lần, mới chậm rãi buông tay ra. trăm ngàn lời nên nói, anh chỉ có thể nặn ra một câu. Điều thưa anh chọn chiếc nhẫn đi. Anh không muốn lại hại em trễ hèn. Hướng đường vũ và quý thưa lăng ở trung tâm Đài Bắc 101, quầy kinh doanh kim cương Tiffany mà dọng một phòng Hai người từ khi trên đường tới bây giờ Vẫn chưa nói mấy câu với nhau Anh có biết chị Tinh Y Thích kiểu dáng gì không Anh buồn buồn đi bên cạnh cầu lắc đầu nói Không biết Cho nên mới nhờ em tới chọn giúp anh Phụ nữ thích nhẫn chắc chắn cũng không khác nhau bao nhiêu đâu Đúng là nói lung tung Khác nhau rất là nhiều đó Đặc biệt là kiểu dáng nhẫn cưới Có người thích nhẫn kim cương hình vuông Có người thích nhẫn kim cương hình trái tim Có người thích nhẫn kim cương màu trắng Cũng có người thích ngọc xanh Chỉ là phần lớn mọi người chọn kim cương màu trắng Còn về phần lớn nhỏ sở thích mỗi người cũng không giống nhau Không phải là càng lớn thì càng tốt sao Hướng đường vỗ lạnh nhạt nói Không phải đâu Nếu như là em Nếu có thể em chọn một cara Thật ra thì nhỏ khoảng 30 phân, 50 phân là thích hợp nhất Nếu không phải là... Muốn quan tâm mặt mũi của đối phương Thì một chiếc nhẫn bạch kim vẫn là đơn giản tốt nhất đi Quý tử lăng khổ sở thầm nghĩ Anh Vũ nhờ cô giúp chọn một chiếc nhẫn, thật là hành hạ tàn nhẫn nhất trên đời này. Cho kia cô thường hay mơ mộng. Anh Vũ... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện